các bạn đang nghe tại đọc docchuyenaudio.net. Đó. Rồi, có tiếng kêu lớn ba lần, có lẽ là tiếng kêu của con chim đầu đàn. Rồi nó dục bay hướng về phía tia sáng đó. Thế là cả đàn chim ùa bay theo con chim đầu đàn rồi biến mất dạng. Sau khi đàn chim ma quái đó bay đi rồi, cũng phải cả tiếng đồng hồ sau, chúng tôi mới dò dẫm theo vùng ánh sáng đó. Kéo lê tấm thân tàn ma dậy, mà về đến con đường dẫn đến cửa hang động. Chân tay rã rời, mặt mũi đầy máu tươi, lần dò từng bước leo theo thang dây lên miệng hang. Sau khi trở về, tất cả chúng tôi đều ngã bệnh, nằm liệt giường liệt chiếu. Đến nay, mỗi khi nhớ lại lần khám phá hang động ấy, chúng tôi còn sợ gai ốc. Khi gặp nhau chúng tôi thường đùa nói với nhau, chúng ta đã khám phá một động chim ma, hung ác và dữ tợn, còn hơn quỷ dữ. Đây là câu chuyện thứ ba nó có liên quan đến việc mà nổ súng ở trong trường học ở tại Houston, Texas. Câu chuyện này là do bác gái kể lại và nhân vật tôi ở trong câu chuyện chính là bác, bác gái. Câu chuyện như thế này Nếu mà ai ở Mỹ, ắt hẳn phải biết vụ nổ súng trong trường trung học Santa Fe ở Houston, Texas vào năm 2018. Vụ nổ súng này trong khuôn viên nhà trường và đã gây ra 10 người chết, trong đó có 8 học sinh và 2 thầy cô giáo. Con tôi học ở trường này vào năm đó. Tôi vẫn còn nhớ hôm ấy là ngày thứ 6, là ngày nghỉ làm của tôi. Tôi dự định đưa cháu đi học xong rồi ghé nhà mẹ chồng để phụ giúp các cô em chồng chuẩn bị cho tiệc đại thọ cho mẹ chồng tôi vào ngày mai. Hôm đó chồng tôi đã đi làm từ sáng sớm. Tôi thì đang chuẩn bị điểm tâm và chuẩn bị luôn thức ăn trưa cho con tôi đi học. Thì bỗng nhiên con tôi chạy vội từ trên lầu xuống. Nó reo mừng hớn hở rồi nó hỏi tôi, mẹ, nội đâu rồi mẹ? tôi ngạc nhiên tôi hỏi nội đang ở nhà của nội mà con mới sáng sớm nội đâu có qua đây làm gì bộ con còn mơ ngủ hay sao vậy thì con tôi nó mới nói con đứng trên lầu nhìn qua cửa sổ con thấy nội tưới mấy chậu kiển ở phía sân trước mà mẹ rồi con còn nghe tiếng của nội nói chuyện với mẹ ở nhà bếp nữa mà tôi vỗ vào trán con tôi rồi nói Chắc là con nhớ nổi quá rồi nghe nhầm có phải không? Thôi ăn sáng đi, kẹo trễ bây giờ. Rồi tôi hối thúc con tôi ăn nhanh một chút để rồi còn đi học, kẹo trễ. Hai mẹ con vội vã lên xe để đi đến trường. Không biết như thế nào mà bóng dưng lòng tôi bồn chồn không có an tâm. Tôi không tập trung để mà lái xe. Từ nhà đến trường tôi đã bao nhiêu lần đưa hoặc đón cháu, mà hôm ấy tôi cứ chạy lòng vòng mãi mà lạc lối. Con tôi ngồi một bên cứ nhắc tôi, mẹ, phải tập trung mà lái xe. Bởi vì đã hai lần suýt nữa tôi đã đâm sầm vào chiếc xe chạy phía trước. Rồi bỗng dưng chiếc xe của tôi bị xẹp bánh, tôi phải dừng lại để đổi bánh xe. Hai mẹ con hì hà hì hụt mãi mới thay được cái bánh xe cua vào vừa mới mừng vì thay được bánh xe sơ cua thì chiếc xe nó lại trở chứng tôi đề máy hoài mà chiếc xe vẫn không chịu nổ máy tôi đầu hàng vô điều kiện tôi đậu chiếc xe bên lề đường rồi hai mẹ con phải đón xe buýt để đi chúng tôi lại đón nhầm tuyến xe buýt thay vì đi về hướng trường học thì chúng tôi lại đón chiếc xe buýt đi về hướng ngược lại thế là chúng tôi phải xuống xe buýt rồi lại đón xe buýt đi ngược lại để đến trường. Trong khi đi, tôi nghe tiếng của mẹ chồng nói với tôi là tôi cho cháu nghỉ học hôm nay, đừng có đến trường. Bởi vì thay bánh xe, rồi đón xe buýt đi lòng vòng hai ba bận, nên con tôi đã trễ giờ vào lớp. Con tôi nói hôm nay nó không có môn học nào quan trọng, cho nên tôi đồng ý cho con tôi nghỉ học hôm nay thế là hai mẹ con lại đón xe buýt để đến nhà mẹ chồng trên xe buýt tôi nhận được tin báo là mẹ chồng tôi vừa mất sáng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện